các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người người cho ngươi là ai ta cảnh cáo ngươi số tiểu tử tốt nhất tránh xa ta ra nếu ngươi không thức thời cứ ở đây xen vào việc của ta đừng trách ta không khách khí nói xong hắn hung tợn khoe ra con rồng xanh xăm trên cánh tay trước mặt mọi người hành động ngây thơ này của hắn chỉ khiến tiêu khải phong thản nhiên đủ cười cười một cái anh cao ngạo hai tay khoanh trước ngực nhìn tài xế giống như con chó nhỏ đại thốt Ngươi cho rằng bây giờ là thời đại nào rồi Đừng nói ngươi muốn dùng tiểu chiêu này Làm cho người ta sợ nhé Thân là luật sư Loại người như hắn ta đã gặp qua không ít bao nhiêu người Lần trước gặp phải một đại ca thứ thiệt Mới có thể dọa anh Hắn là cái đinh gì Tiêu Khải Phong buồn cười lắc lắc đầu Gương mặt đột nhiên lạnh lùng Đi ngược chiều trên đường một chiều Lái xe sau khi uống rượu Xú tiểu tử, đừng vụ an cho người khác Ai uống rượu Chỉ một chén nhỏ không lẽ bị phát hiện Không biết là do tác dụng của cồn hay bị nói dúng Thoáng chốc lái xe mặt đỏ tía tay Vội vàng giải thích Có phải ta vụ an cho người hay không Chờ cảnh sát đến sẽ biết Tất cả tai nạn giao thông bất hạnh xảy ra Đều không tuân thủ luật giao thông Trong đời anh hận nhất là những người này Người, tên hỗn đạn này À, người bắn ta mới nhớ Người còn đe dọa người khác Bây giờ ta sẽ tố cáo người tội vũ nhục người khác soái ca, mi nữ ở đây Đều có thể là nhân chứng của ta Chúc mọi người có thể ở tù càng lâu. Lái xe bị khí thế của Tiêu Khải Phong làm cho hoảng sợ, sắc mặt thay đổi, chửi thầm vài tiếng, vội vàng ngồi vào trong xe, chạy trối chết. Nhìn anh ta chật vật, Tiêu Khải Phong không nhịn được lắc đầu bật cười, quả thật ứng nghiệm câu nói ác nhân nhát gan. Giang Tình Quân nhẹ nhàng tiêu sái đi đến trước mặt anh. "Tại kia, chuyện lúc nãy cảm ơn anh. Lúc này anh mới nhớ đến sự tồn tại của cổ chủ." Cô gái trước mặt vóc sáng không cao, gầy yếu, nhìn như thế nào cũng giống một nữ sinh trung học, chưa có dạy thì. Mái tóc đen thẳng cột ở sau đầu, trên trán là mồ hôi đang chảy. Đã nhìn qua nhiều mỹ nữ tuyển sắc với anh, chỉ có thể dùng món cháo trắng điểm tâm sáng bình thường để hình dung cô. Cả người cô, nếu có điểm đáng chú ý thì đại khái là đôi mắt to trong suốt đó, được mọi người gọi là tình thánh. Tiêu Khải Phong khi đối mặt với một cô gái đang sở hữu, lo lắng, mà kệ đối phương là ai, đều tượng trưng nở một nụ cười yếu ớt. Không cần cảm ơn, tôi chỉ không quen nhìn một người con trai khi dễ một mỹ nữ thôi. Tuy rằng cô gái trước mặt còn kèm xa mỹ nữ, nhưng nhìn một nữ sinh thanh thuần tự nhiên bị quát mắng, anh cũng cảm thấy bất bình. Quả nhiên, khi Giang tỉnh quân nghe được hai chữ mỹ nữ, vưu chốc hai gò má đỏ bừng. Phong Anh đang làm gì vậy, người ta ở đây chờ anh nãy giờ." Cách đó không xa, truyền đến tiếng con gái mềm mại, Giang Tình Quân đang thẹn thùng cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại mỹ nữ xách một cái túi hàng hiệu sang trọng, giận dỗi ngồi ở đại soái ca bên cạnh cô. Tiêu Khải Phong gợi cảm không mất đi ôn nhu trấn an một tiếng, "Sẽ." Tiếp theo anh lướt qua cô, đi thẳng đến chỗ đại mỹ nữ. Giang Tình Quân nhìn bọn họ sững đôi, Cô giúp cuộc biết cái gì là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Sáng sớm thứ hai, Tiêu Khải Phong từ nhà bạn gái thứ nở của anh trực tiếp đến văn phòng luật sư. Anh vừa đến dưới lầu, một nhân viên mặc đồng phục bảo vệ đi về phía anh, về mặt kinh ngạc hỏi. Tiêu luật sư, sao anh lại tới đây? Anh không hiểu liếc mắt nhìn người bảo vệ một cái, không dừng bước tiếp tục đi về phía thang máy. Văn phòng của tôi ở đây, tại sao không thể tới? Văn phòng của các anh không phải đã đóng cửa rồi sao So với anh nhân viên bảo vệ Càng cảm thấy lạ Anh nói cái gì Sứ cục Tiêu Khải Phong dừng lại Quay đầu kinh ngạc chừng người bảo vệ Đóng cửa Vì sao anh là lạ bản nhưng lại không biết Trước thứ 6 Người của văn phòng anh cho tôi biết Các anh đóng cửa không hoạt động nữa Tiêu luật sư Văn phòng của các anh đang hoạt động tốt như vậy Tại sao lại đóng cửa Nói tới đây nhân viên bảo vệ nhìn thấy mấy người đi vào tòa nhà Tiên sinh, xin hỏi muốn tìm công ty nào? Trước tiên, xin điền vào sổ theo dõi. Trong tòa nhà này đều là văn phòng của các công ty. Người đến thăm phần lớn đều là nhân vật lớn. Nhưng anh đúng là chưa bao giờ gặp người nào sắc mặt hung dữ như vậy. Những người mới đi vào là toàn thân mặc đồ đen, tay cầm túi hàng hiệu, người đi đầu lạnh lùng hỏi. Chúng ta tìm tiêu khải Phong, tiên sinh của văn phòng luật sư chính đại. Các vị tìm tiêu luật sư sao? Vừa đúng, vị này chính là tiêu luật sư. Nhân viên bảo vệ nhiệt tình giới thiệu. Nam tử đi đến trước mặt Tiêu Khải Phong, công thức hóa mở miệng hỏi. Xin hỏi, ngài là Tiêu Khải Phong tuyên sinh sao? Tuy rằng, còn chưa giảng tình huống, anh vẫn chẳng định gật đầu. Là tôi, xin hỏi các vị là... Thật có lỗi quấy dày thời gian của anh, Nam tử từ trong người lấy ra dịch. Giấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net